vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành ngũ chung 101 phong khương y đơ a tờ các bơ nơ sang nghe truy nơ ti truy nơ a o mơ ix z hơi ỉ san xơi, y, mơ, y, 14540, sơ mơ 2014 đến 3/14/540 sơ lu nơ tịt 2638 ngày xu vu tê cơ t a nơ lơ, cơ đơ o luôn hơi Làm cho lơ cơ đơn o luôn hơi Chơ thành tam si bên trong mơ tề cách cơ mơ sơ à Thô ngơ ngày Ai dám si Chính là chu thiên thánh nhân cung là trong lòng kiêng ca phi Thô ngơ không dám sơ tề chân trong gió Mà bây x Vụ tề cơ lui bù cơ Cách kia lơ cơ đơn o luôn hơi nhung là chơi ngơ vơ ngơ Tùy sơ ngơ có ngô phung vơ Đơ nam vơ thái tê kim tiền thơ bê đi nơ riêng là các lo y ngô vơ y âm thơ nơi nơi mơ sơ vơ tệ nhũng mơ tệ ít thơ nơ thông trong mơ tê nhơ ngơ ngô y này thơ cơ sơ không ra hơ nơ tê hơ ụ không ca tê thuộc thơ tuy nói thiên đỉnh trên danh nghĩa là phơ trách chô ngơ ngơ nơ đơ à phơ nhung nay thiên đỉnh cung chơ ngơ vơ ngơ Hài vơ chơ sơ nụ y dơ hụ nhơ bề cụ bề Ai còn quan tâm Nói cách khác Cho dù đơ thiên tôn nhô chu cơ khò mơ nhơ Nhung có thơ không chù ngơ khơ ngơ đơ à sơ Quỳ nơ tỏ cũng là không như tê sơ nhơ Nhìn hơn thơ đơ à tê ngơ vung bơ tác mơ tê câu nói vào Đơ à sơ Mơ cơ ca nói cho dù tê tê nghe Cùng mang theo hơ tê sơ cơ rõ ràng mơ cơ dích mơ y vào đơn a phơ Sau gió tiên tôn sơ y dì nơ chuy nơ ra mơ tê sơ o sơ lơ nhơ truy nơ tê đơn đơ a phơ Chơ nhơ sơ nơ đơ a phơ ngô phung đơn thơ bể đi nơ diêm là các lo y âm thơ nơ bơ tê bị nơ nhung cung tê đơn a phơ oan hơ nơi áp nơ bên trong chơ nơ nhân viên thành lơ bề âm quân Dơ sơ ngẳng vơ nơ Ngơ tê khác có ngô y sáo phơ Tiền thiền tiền thơ Kim tiền Phơ ngơ đinh cơ, dơ, nơ, nhờ, hơ, đơ, à, chơ, thảnh, nơ cơ Dơ lơ nhơ hơ Dì vào đơ a thơ Phân bi tê chơ thành lơ cơ đơn o luôn hơ y sáo phơ Dơ nơ thơ sơ Thơ đề bắt tê ngơ đơ A ngơ cơ giám sát sơ Tê tê cơ nhơ nơ thơ này Dơ ngơ tắc sơ ụ hơ Tê sơ cơ cơ bề tê cơ Dơ lơ nhơ dơ nơ Ngô phun thơ Đơ củng thơ về đi nơ riêng là cung sơ ụ là sơ tê phơ y hơ bề Đơ à sơ oan hơ nơ ác ngơ sơ tê nhì ụ Không thơ sơ mơ hơ tệ dụ cơ Mơ chi u âm quân sơ tề nhanh sơ kéo lên Mơ cơ tiêu ngàn vơ nơ sơ y quân sơ ngơ chơ ngơ cung không tê nơ thơ y gian dài Chơ có gì ụ tuy sơ ngơ thành quân nhung cung là mơ tê giám pháp nơ cơ thơ bề kém linh hơ nơ Nhơ ngơ này âm quân mơ tê thành vị là đơ a sơ chính thơ cơ lính Tê nhiên cung thủ cơ vơ chính thơ cơ biên trơ Thêm vào âm thơ nơ chơ cơ vơ Tuy sơ ngơ sơ tê thơ bề kém Nhung có thơ có sơ tê tê tê tu luy nơ hoàn cơ nhơ Tìm tù ngơ theo thơ y gian trôi quà Nhơ ngơ này âm quân cung có thơ có thơ sùng mơ tê lát Vui sáo vơ Tiên thiên tiên thơ Kim tiền thu cơ vơ Đinh nhơ cơ giọng chính Sơ ngơ tắc sơ tề nhanh Sơ tê nhanh di vào đơ a thơ Chủ ngơ thơ ngơ lơ cơ đơ o luôn hơi Cùng thơ bề bắt tê ngơ đơ a ngơ cơ Đinh nhơ cơ sánh thơ y san nơ mơ Đơ a thơ sơ y vơ y hơ nơ mà nói Đơ a thơ không thơ không nhìn Thủ ngơ hơ Sơ y kì bề nơ nơ mơ y hoa di không lậu Ngơ hô ngơ sơ tê lơ nợ Cho tê y bây sơ sơ tê nhì u đơ y thơ nơ thông sơ sơ u là lơ ngơ lơ ngơ tu sô ngơ Chu thiên thánh nhân cung là nhô thơ Sơ y vơ y hơ nơ mà nói là mơ tê cách sơ tê hi mơ có thơ y kì. Mơ tê giỏ nơ thơ y san chơ ngơ cờ cờ cờ cờ cờ cờ Mơ tê chơ nơ tê ngơ bu câu trần sơ nơ sơ bề tê Tiên tôn sư Easy nơi truy nơi san ngoài sư nơ. Sư trong sư Easy nơi đinh nhờ cơ phân thân bã mơ tệ Mơ hai mơ tệ. Hai kim quang tệ trong mơ tệ tuôn xạ. Sư ý sáng sư Easy gì? gì đinh nhờ cơ có trúc lơ như lơn thanh âm vang lên. Truy nơi san ngoài. Sư nơi ngoài ti nơi bộ cơ chân mơ tệ nơ. Bi nơ có chút khinh hoán Hơ nơ là đinh nhơ cơ vô cùng sát mi mơ bi nơ thành Trên mùi vơ nơ luôn bao sơ mơ tề lô ngơ khí tề cơ lơ nhơ lơ ngơ vàng Khi nơ mùi ta ruộng sơ Không dám mơ khi mơ vơ mơ Mơ, mơ tề tì ngơ nơ ngơ nơ vang lơ nơ Xong trơ tề cơ tì mơ nơ mơ nơ mơ mơ giả Nói y, y tiễu sáng chi ti nơi vào sơ y zi nơ. Sơ sơ y zi nơ nhơ tể thơ y sáng ngơ y lên. Hơ y bơ mơ đơ y tiên tôn, sám hình tiên tôn hơ zi cùng si nơ giáo sư tể gi vào đơ a phơ. Còn có huy tể hơ ý tụ là bơ tể cơ su tể hỉ nơ sơ sơ ngực. Có tụ là tể cơ đũ cơ xả huy tể hơ ý. Si vào đơ a phơ. Đơ y di nơ ngoài cơ à mơ tê vơ Thiền tủ ngơ thần mang kim sơ cơ tiền giáp Cao tỏ hồi ngộ âm thanh vang sơ y Nhung hơ nơ nhung không chút nào dám ngơ ngơ sơ u Vơ nơ luôn là quý sơ u cơ bề mơ tê Sơ y vơ y đinh nhơ cơ hơ tê sơ cơ kính nơ Hơ nơ vơ nơ là ti tê giáo mơ tê Vơ ly nơ sơ tê ký sanh cung không tính là sơ tê Dơ o hơ nhơ không cao Bơ tê quá đơ à, tiên tù vị Bơ y vị đa bơ o đơ o nhân chơ ngơ chơ nơ chơ nhơ Dơ nơ, nơ, nơ, nơ ti tê, tê giáo ngô tê y Giáo vơ Hơ nơ có chút không trơ à nơ y ngụ vơ y bơ vụ không khí Ly nơ cùng mơ tê ít nhơ ngơ dơ tê Còn nơ y cùng lên chơ y Làm nơ y lên thơ nơ tiên Tê khi thơ nơ nông thoái vơ sau Sơ tê nhì tì tê sáo sơ tê chơ nơ kim ngao đơ ngọ tê ngơ có nơi y lên tiêu sao tê tê y tủ sơ o sinh hò tê Nhưng không có quá lâu Mơ tệ cách hơn em mơ nhơ đơ ngơ thiên phúc đơ kim ngao đơ o nhung là sơ mơ tê xơ tê làm chính là bơ nơ thơ ụ xù xa Hơ nơi lo nơ không ngơ tệ Đà bơ o đơ o nhận hạ sơ nơ sơ Sơ tê cơ cơ bơ tê sơ quỷ tê tâm trơ nhơ sơ nơ giáo vơ Không ký xanh sơ tê sơ ngơ nhau không thơ Lơ kim ngào đơ o Nghe nói thơ y gì mơ có thơ Lên sơ o tìm hơ vụ lù nơ sơ o cung du cơ Nhụ mu nơ tuần thơ trên kim ngào đơ o giáo quỷ đời ngơ thơ y Đà bơ o đơ o nhân còn bơ thêm sơ tê nhì tân huy sơ nhơ Nhìn qua hơ tê sơ cơ hơ bề lý Nhung sơ nơ mơ tê chút sơ tê trong mơ tê Nhung là phi thô ngơ Hà khơ cơ nghiêm khơ cơ như tê thơ y sơ tê nhì ụ sơ tê sơ ụ xa kim ngao đơ ọ Đông hơ y bên trên tìm kỳ mơ tiên sơ ọ lơ bề sơ ọ ngơ Ngô cơ lơ y đông hơ y bên trên tiên sơ ọ vơ nơ là sơ tê nhì ụ Tuy sơ ngơ không bơ ngơ kim ngao đơ o, hoàn hoản cơ nhơ tê tê, nhung cung tê giò tê tê y, cung là bơ y vì này. Sơ tê nhì ụ sơ tê nhì sơ nơ còn có thiên sĩ này mơ tê cách nói gì? Chính mình nhung là, thiên sĩ là mơ tê thơ nơ cơ nơ nơ. Vơ kia son thơ y su huyên cả là đơ y, tiên tôn, hà không gì làm cách thơ nơ tiên. Thư sơn mơ làm thơ nơ tiên có chơi cơ trách TI nụ nơ thơ thiên quỷ nhưng có thơ nơ uy nơ vơ nơ là sơ TTT Vơ y vương y sơ T nhị u dù sao mơ cơ ca sơ thì vương ti t nói này sơ là truy nơ TT Sơ. Sơ. quy quy nơ. Cơ. nhiên Lúc này thiên quy nhung là không có hơ thơ nhô vơ y nghiêm khơ cơ Bây. Thơ nơ tiên sơ tể sò sơ tề lơ nơ không cơ nơ nhô vơ y sảng bô cơ Bơ tề quá nơ u là có phong thơ nơ bơ ngơ vơ y thì hoàn toàn khác nhau Thơ y tù y sơ y lỏ nơ. Đình nhơ cơ trong ánh mơ tê con nói Hàn quang ló lên. Tê nói mơ tê tì ngơ. Mơ mi ngơ nói sơ ngơ. Chủ nơ mơ mơ tê chút. bơ nơ tôn tề mình si nơ à sơ mơ tê truy nơ. Vâng, thiên tù ngơ Linh mơ nhơ. Xoay nụ y chủ nơ bơ di sơ y. Đình nhờ cơ nơ y mơ tê cầu nói nhung là truy nơ xa. Đi hơ nơ nhơ. Tệ hề hưng để nam trì thiên binh thiên tổ ngưng hưng sĩ trường trụ nơi ương chỉ nợ. Thiên tổ ngưng sư ngơi nuôi nơi vì nơi sư cơ lao nhanh sông ra ngoài xu cơ. Sư nhanh. Định nhờ cơ sản ý gì nợ. Cơ Tệ mù cơ lên mư Tệ chỉ cơ sáu kim, cơ để hưng nơi hoàng dư thú kéo xe bị nơi xe. Bên cơ như Là nam ngắn chơ cơ cao Sơ tê ba chô ngơ thiên bình Sơ y sinh dơ tam mơ cơ Sơ nơ sơ bề mơ tê thân kim giáp Cơ mơ trong tay sơ y sơ Khí thơ trùng thiên Đây là đinh nơ cơ thân quần Nam ngắn tinh nhột Là mơ tê giám bách chi nơ tinh bình Trong gió Sơ ụ linh cơ à bơ nơ hơ Sơ nơ kim tiên hơ ca Thơ cơ lơ cơ không kém Sơ Sơ Quỳ U To Nơ G Nhiên G theo không ngơ ngơ nhơ ngơ này Kim hùng quân Mơ tế í. Thiên đỉnh ti tê sáo sơ tê ghi theo Lên sâu ngơ gì Đình nhờ cơ nói sơ ngơ Nhơ tê thơ y Kim hùng thơ ngơ linh quát To mơ tê tì ngơ Mơ y ngô y rùi chân su tê hi nơ Mơ tê tê ngơ giải dơ cơ Ngô thơ y hả vân Hảo quang vư nơ dơ ọ Lóng lánh liên tê cơ Mờ Theo mơ tê tì ngơ nơ vang Ngô thơ y hả vân quang mang như tê thơ to sáng Xem mơ y ngô y bao dơ Bên trong Cơ bề tê cơ bay lên Khơ dơ ngơ hóa thành mây tề dương o hảo quang nam màu cơ tề sa ba ộ y. Hum si ma si. Đương a Phật. hình tiên tôn nam cơ cơ tiên ông. Xích tinh tệ. Ngươi cơ đâu chân nhân. Thái tề chân nhân. Hoàng long chân nhân. Văn thủ nghi pháp thiên tôn. Phật. nhân tệ. Hằng đờ o nhân, linh bơn o đờ y pháp cơ. Lưu tôn đơ o hành thiên tôn thanh vô đơ o đơ cơ chân quần vân trung tê Nó y trơ, ơ nơ thành tê Si nơ giáo nơ y danh dơ tê dơ ụ dơ nơ Mơ tệ sau theo mơ tệ dám hòn nụ y vơ dơ tê ký danh Nhìn qua có chút khí thơ sơ tê mơ nhơ Dơ nơ đơ à thơ Tham kỳ nơ dám hình tiên tôn thơ y qua các vơ dơ o hơ ụ Không bi tê sơ dơ nơ vì truy nơ gì Ngô phun ngơ Đơ Thơ bể đi nơ riêng là Phán quan các lo y âm thơ nơ dơ nơ dơ bể bơ kinh dơ ngơ Chơ y tê y Nhung sơ cơ mơ tê nhung lại nhìn qua thơ tê không tê tê Chơ mơ dơ ngơ cuối trào Hơ y Si nơ giáo hung sô dơ ngơ chúng ngô Vương y làm vi cơ Đờn nhạn sư nơ đơ ả sư không phương y mơ mơ cơ như lơ nơi này nhìn qua xi nơ giáo mơ in luy là lơ nam cơ cơ tiên ông sư nơ Dù sao nam cơ cơ tiên ông. Thiên đỉnh nhơ mơ chơi cơ quy nơ cao chơi cơ chơ ngơ ngợi trời. Đờn thiên tôn cũng phung mơ đun đun cơ ngơ thêm đinh nhơ cơ này phơ. Đờn tiên tôn sư ả cơ cơ cao. Xó vơ thánh nhân xơ tê thân xơ nơ Này thân xơ nơ cơ à, tiên tôm cả chi mơ xơ y nia Bơ nơ xơ o xơ nơ gió Chính là rua mơ y vơ xô xơ xơ nơ đơ à xơ nơ mơ chơi cơ Sau gió mơ y vơ xô xơ xơ y cúng cắt vơ xơ o hơ u xơ mơ chi u trùng Mong xơ nơ cắt vơ xơ o hơ u chăm sóc Nam cơ cơ tiên ông sầu tóc mơ cơ chơi nơ Cơ mơ trong tay linh quang lơ đệ lót cơ y tiên phong sư ngó cơ tệ mơ tệ bương ông cơ sánh sư đệ hòa hòa khí khí nói ngơ nhưng lơ y này vương a nói ra như tê thơ y sơ đờn thơ nơ cơ mơ tệ ẩn chư mượn lũ lũ cơ khó coi mù nơ chơi tệ đây là chơi nơ chơi y y, nơ sơ nơ sơ y. Đùa thạc nơ, si nơ, giáo sơ tề sơ nơ, gió nhơ mơ, chơ cơ, ai nghe ai Nói sơ nơ là ngô Phun ngơ đơn sơ à vơ cao Nhung sơ y vơ y si nơi cách kia mơ tề bơ cao, cao tề y thổ ngơ, thánh nhân sơ tề ngơ, ọ khí sáng sơ bề Cùng không khó tổ ngơ, tổ ngơ nơi ủ nhô sơ y phung sơ nơ, sơ y Cách kia cái gì ngô Phun ngơ Đơ thơ để đi nơ riêng là dơ ụ gì gơ bề ơ gì thôi Người dơ à vơ cao Có thánh nhân dơ tê thân vơ nơ cao quý sao Không bi tê vì cơ này có hay không đơ y tiên tôn dơ nhơ. Đồng nơ nhơ Đông phung lơ Đơ ánh mơ tê hỏi dơ ngơ Mơ mi ngơ nói dơ ngơ Này si nơ giáo cùng ti tê giáo không hơ bê nhau là tam si dơ u bi tê sơ tỉnh Đường ý tiên tôn bên này mơ ỉ vương a phái mô y y. Xem thơ bề bắt tỳ ngươi đơ a ngươi cơ cùng lơi cơ đơ luôn hơ cho thu phật. Ngạn vư nơi âm quân quy nơi tò cung là do như ngươi kia chơi nơi thơ sơ. Sám sát sơ là xem đơ a tông vi cơ hàng ngày luôn cho bơ nơi nơ nơ hơ nơi như ngươi này mà khi nơ tê y si nơ giáo nơ y không mơ y mà tê y hư tê cơ, ràng, tỉnh. Tuy nhiên làm sao sơ tỉnh dương u y có nơ y ý thích. Ngộ này thiên đỉnh. Tam si dương là đơn tiên tôn làm chư. Đơn à sư không ngở ý nực. Ngươi nơ giáo mu nơ y Có hay không đơn tiên tôn ngơ ý à? Cũng không thơ cái gì tùy tê pháp sơ ụ không có ly nơ chơi cơ ti bề giò tê quy nơ chơ Mơ y vơ, đơ à thơ, âm thơ nơ trong lòng nghi nhô vơ y Nhung ai bi tệ tùy theo mơ tê tì ngơ băng hẳn lơ y nói vang lên Sơ bơ nơ hơ nhơ tê thơ y nơ y tâm càng thơ ngơ Không có, bơ tê quá chù vơ có ý kì nơi gì không Thái tê chân nhân di xa ánh mơ tê có chút âm chơi mơ nói